Diệp Vũ dò xét cẩn thận lấy trong đó giới thiệu. Địa phẩm chiến kĩ, hóa tự thân linh khí là Sâm La, một ấn đánh ra, như là Sâm La giáng lâm, âm hàn chi lực có thể hại người ngũ tạng. Vận khí không tệ. Diệp Vũ đại hỉ, không nghĩ tới một trảo liền có thể bắt được một bộ địa phẩm chiến kĩ. Địa phẩm chiến kĩ, cho đến tận này hắn cũng chỉ có một loại, từ man tộc lấy được Man Hoàng độ. Địa phẩm chiến kĩ đối với Thánh Thai cảnh tới nói, đã thập phần cường đại, có thể được đến bộ chiến kĩ này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 bị Liễu lão lần nữa trên dưới dò xét, Diệp Vũ thật cảm thấy tê cả da đầu. Trước khi đến hắn chính là như vậy, hiện tại lại như thế. Cái kia, tiền bối, vãn bối trước hết cáo từ. Diệp Vũ đối với Liễu lão khom mình hành lễ. Nói xong, Diệp Vũ liền chạy ra ngoài, chuẩn bị rời đi nơi này. Liễu lão nhìn xem Diệp Vũ chạy đi thân ảnh, đục ngầu trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Cái này nếu là thật có thể một canh giờ tu hành hai bộ huyền tầng chiến kĩ,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 Nghe nói, nghe nói từ bên bị đánh xuống địa bảng không cam tâm, khiêu chiến tiến vào địa bảng Ngưu Khai Sơn, hắn lấy nửa chiêu bị thua. Đáng tiếc a, còn không có ngồi vững vàng liền bị đánh xuống địa bảng. Có thể đi vào địa bảng, cái này đã nổi tiếng học viện. Bọn hắn vừa mới tiến đến, lại lắng động một chút, tiến vào địa bảng sợ không có cái gì huyền niệm. Ba cái người mới đánh vào địa bảng, rất nhiều người đều bị khuấy động lên nhiệt huyết, đều muốn tiến vào địa bảng. So với địa bảng những người khác,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 duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi, nữ nhân quả nhiên là hẹp hòi. Diệp Vũ thở dài một cái nói, "Tả Tử Sấm đối với Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, liền ngươi một câu nói kia, truyền đến trong tai nàng, ngươi ở trong học viện liền sẽ không quá ư thư thả. Mỗi ngày ta liền đi khiếu nại, lão sư khi dễ học sinh tính là gì? Không có chút nào sư đức." Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn cả giận nói, "Chúng ta cũng sẽ không thừa nhận là nàng phân phó. Trên thực tế,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 Các ngươi có phải hay không bình thường đắc tội quá hắn?" Nghe được Diệp Vũ lời nói, ba người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm gia hỏa này còn châm ngòi ly gián, liền ngươi còn đánh chúng ta. Nhìn xem ba người biểu lộ, Diệp Vũ trực tiếp vận dụng tiêu dao du, tốc độ cực nhanh đến một cái người tu hành trước người, Diệp Vũ một quyền hung hăng đập tới. Diệp Vũ lực lượng sao mà bàng bạc, phối hợp tiêu dao du thi triển, tấn mãnh đến cực điểm. Bị Diệp Vũ công kích người tu hành chuyển động sức mạnh ngăn cản, lực lượng cường đại hoành ngăn Diệp Vũ mà đi.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 Dưới chân quét ngang, hóa thành trùng sáng trực tiếp quét về phía Diệp Vũ, mũi chân như là trọng chùy, hư không đều muốn bị hắn đánh tan vỡ sụp đổ, phát ra ầm ầm rung động âm thanh. Phanh! Diệp Vũ trực tiếp vận dụng chân, đồng dạng quét ngang mà ra, lực lượng cường đại quét sạch, toàn thân phun trào đến trên đùi, trùng điệp đụng vào đối phương trên đùi. Cả hai giao phong, như là thiên lôi đổ vang, đánh nơi đây mặt đất đều rung động, hai cỗ cường đại lực lượng kinh khí rất ít mà ra, như là mãnh liệt như thủy triều kích xạ tứ phương.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 Bành Chính Phong hít sâu một hơi, nội tâm lại không một chút kinh thị, coi Diệp Vũ là làm người ngang nhau cấp độ đối đãi. Trên người hắn lực lượng phùng lên, toàn thân quang mang phun trào, đạo vận lưu chuyển chói lọi chói mắt. Hai tay biến ảo, cả người linh khí phun trào mà ra, bằng bạc lực lượng đè ép tứ phương. Cùng lúc đó, Bành Chính Phong như là mãnh hổ hạ sơn một dạng, mang theo một loại thế không thể đỡ chi uy, hai tay đan xen vào nhau, nắm đấm liền như là hai thanh to lớn trọng chùy, hung hăng đện xuống tới. Khai Sơn Quyền!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 Đương nhiên hắn mượn bộ chiến kĩ này cũng bại rất nhiều cường giả, lúc này thi triển mà ra, không ngừng chém phạt Diệp Vũ. Nếu như Diệp Vũ không có tiêu giao du thần pháp, bộ chiến kĩ này thật sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Bất quá tại Diệp Vũ thân pháp dưới, Diệp Vũ có thể nhẹ nhõm tránh đi từng chiêu này chém phạt. Diệp Vũ cùng Bành Chính Phong lần nữa đại chiến, không ngừng giao phong cùng một chỗ, lực lượng cường đại một lần lại một lần trùng kích, đem không khí bốn phía đều chấn bạo phá. Rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, đều kinh hãi nhìn xem giữa sân. Diệp Vũ thực lực quá cường đại, thế mà thật có thể cùng Bành Chính Phong giao phong. Thực lực như vậy, nhập địa bảng đã có 6 7 thành nắm chắc đi. Ừm, lực lượng hùng hậu vô cùng a. Bành Chính Phong mặc dù lúc này còn không có vận dụng đại chiêu, nhưng đối phương cũng không vận dụng a. Không thể nói trước, hắn thật có thể chiến thắng Bành Chính Phong. Suy nghĩ nhiều đi, Bành Chính Phong là ai?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 có thể học được người không nhiều, mà hắn có thể thi triển. Hắn là tiến nhập cổ các. Tả Tử Sấm nghĩ tới điều gì, đột nhiên hô lớn, hắn là trên tấm bia đá đứng đầu bảng, soái. Chương 217, Huyền Mãng Thể. Sâm La Ấn. Một ấn rơi xuống, cùng cự mãng đối oanh cùng một chỗ. Năng lượng cuồng bạo trùng kích mà ra, đem hư không đều nhiễm đến một mảnh lộng lẫy. Ba động khủng bố để một phương này cuốn lên to lớn phong bạo. Đại mãng thôn nhạc bị Sâm La Ấn trấn băng.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 Một chưởng này như là quạt hương bổ quét xuống, mang theo cự lực, tràn ngập hủy diệt năng lượng, hư không bị đánh rung động ầm ầm, dọa người vô cùng. Thật mạnh, Diệp Vũ trong lòng phát lạnh, lực đạo như vậy thật không phải hắn có thể tùy tiện kháng trụ. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, giẫm lên tiêu dao du tránh đi hắn một kích này. Muốn ta trả giá đắt ngươi cảm thấy mình làm được sao? Bằng vào ta thân pháp, ta muốn đi ngươi ngăn được sao? Diệp Vũ nhìn xem Bành Chính Phong. Bành Chính Phong lông mày nhíu lại, chính như Diệp Vũ nói như vậy,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 Tối thiểu tẩy tùy cảnh muốn tẩy 8, 9 lần trở lên mới được. Bành Chính Phong nghĩ đến những này thời điểm, hắn vận dụng đại mãng thôn nhạc. Lần này cùng thể chất phối hợp thi triển, đại mãng khủng bố đến mức độ không còn gì hơn. Đại mãng thẳng quét diệp vũ mà đi, hư không đều đang rung động. Rất nhiều người đều tim đập nhanh, riêng phần mình lắc đầu, cảm thấy trận chiến này phải kết thúc. Sâm La ấn rất cường đại, thế nhưng là thể chất của ta thi triển ra đại mãng thôn nhạc,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 Bành Chính Phong chiến kỵ lúc này không cách nào ngăn trở Diệp Vũ toàn lực một kích, trực tiếp đem hắn chiến kỵ phá hủy, lực lượng cường đại trùng kích đến Bành Chính Phong trên thân. Bành Chính Phong bị trọng thương, thân thể đập bay ra ngoài, hung hăng đệm ở trên mặt đất, xuất hiện một cái hố đá. Đập xuống đất Bành Chính Phong biến sắc, thân thể đột nhiên lật qua lật lại, muốn đứng lên, bởi vì hắn biết nằm trên mặt đất rất nguy hiểm, dù cho lúc này khó chịu vạn phần cũng muốn cảm giác tránh đi. Thế nhưng là hắn hay là xem thường Diệp Vũ tốc độ,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 Không biết hắn có phải thật vậy hay không rất đẹp trai, rất muốn gặp hắn a. Mà liền tại học viện vì cái này tin tức ầm ầm động động lúc, lại một tin tức truyền tới. Tin tức này truyền ra, đám người oanh động. Diệp Vũ chiến địa bảng 83 vị Lưu Khải Tiễn, thắng. Đám người một mảnh xôn xao, đều bị chấn động, bởi vì tin tức này khoảng cách bài chính phong bị thua chưa từng có đi bao lâu. Trời ạ, địa bảng 83 Lưu Khải Tiễn cũng bị thua. Hắn là chân chính cường đại a.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 Thế nhưng là bất kể như thế nào, Diệp Vũ đi tới Ngũ Âm Ngũ Dương, thực lực của hắn đang không ngừng chém xuống, cuối cùng ẩn ẩn muốn hạ xuống đến nhị trọng thánh thai cảnh. Diệp Vũ xếp bằng ở Ngũ Âm Ngũ Dương khu vực thật lâu, hắn vận chuyển tạo hóa quyết, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, hấp thu âm dương hỏa trì bên trong lực lượng. Tại như vậy bổ sung dưới, Diệp Vũ mới dần dần khôi phục trước đó cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này về sau, Diệp Vũ cảm giác được chính mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất.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 Ần Phá Thiên không tin, lấy lực lượng cường đại trực tiếp trấn áp mà xuống, nắm đấm quét ngang mà đến, bộc phát ra sáng chói kim quang, như là thần thiết một dạng nện xuống, có cuồng bạo đến khó lẫy tưởng tượng lực lượng. Diệp Vũ đứng ở nơi xa, hắn đồng dạng lấy nắm đấm nghênh đón, cả người cũng nở rộ quang mang, phù văn dâng chào, chói lọi vô cùng. Phanh! Hai người lực lượng cường đại giao phong, như là mặt trời băng liệt một dạng, quang mang kinh khủng nổ bắn ra ra, lực lượng cuồng bạo trùng kích hỏa diễm.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 Linh khí như là cuộn cuộn thanh tuyền giống như tại Diệp Vũ thể nội lưu động, thanh tịnh sạch sẽ, không có chút nào tạp chất. Diệp Vũ đạo vận, như là hòa tan kim loại một dạng, đúc kim loại đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ trong thân thể hiển hiện từng đầu đạo ngẩn, những đạo ngẩn này đều tỏa ra ánh kim loại. Lúc này Diệp Vũ xếp bằng ở chỗ nào, như là một tôn sáng chói thần linh, toàn thân tản ra quang mang. Đây là đạo ngẩn tự chủ phát ra quang mang. Rất hiển nhiên là đạo ngẩn cường hoành đến mức nhất định, tự chủ ra bên ngoài thẩm thấu khí tức.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 Âm dương hỏa chỉ quá mức phi phàm, có thể khiến người ta thuế biến đến loại tình trạng này. Diệp Vũ đang suy tư, ở trong Cửu Âm cũng chỉ là cảm thấy chỉ là tại vững chắc chính mình căn cơ, thế nhưng là đi đến Cửu Dương bên trong, hoàn thành Cửu Âm Cửu Dương rèn luyện. Diệp Vũ cũng cảm giác chính mình đi vào một tầng thứ mới. Diệp Vũ điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, thực lực đang chậm rãi khôi phục. Khi Diệp Vũ gần như hoàn toàn khôi phục lúc, hắn cảm giác thân thể đang chấn động, ẩn ẩn có một cỗ thế từ bên trong ra ngoài muốn bộc phát, thể chất đại thế.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 Từ Diệp Vũ thế đến Cửu Dương Hỏa Diễm Triệt để dập tắt, ai cũng phản ứng không kịp. Mà liền tại Hỏa Diễm bị triệt để dập tắt một chốc lát kia, Âm Dương Hỏa Trì cân bằng triệt để bị phá hư. Trong nháy mắt, Âm Dương Hỏa Trì đều trong nháy mắt dập tắt. Ai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, tất cả mọi người phản ứng không kịp. Cho dù là Diệp Vũ, ta chưa từng phản ứng. Tình huống như thế nào? Âm Dương Hỏa Trì làm sao đột nhiên dập tắt? A, Âm Dương Hỏa Trì danh xưng vĩnh viễn không dập tắt, hiện tại làm sao hết rồi? Diệp Vũ cỗ này thế giống như trước đây, chỉ là bộc phát trong nháy mắt, sau đó lần nữa trở về thể nội. Lúc này Diệp Vũ thân thể tựa hồ vẫn là không cách nào hoàn toàn hiển hiện cỗ này thế, chỉ là Diệp Vũ cảm giác được chính mình linh tượng cùng nó liên hệ càng thêm phù hợp. Chỉ là âm dương hòa trì liền trong chớp nhoáng này dập tắt để Diệp Vũ cũng ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình thế trong chớp nhoáng này, bộc phát sẽ phát sinh tình huống như vậy. Tần Yêu yêu nàng tại Cửu Âm, trong chớp nhoáng này dập tắt nàng.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 Cùng lúc đó, tại Âm Dương học viện một chỗ cấm địa, có mấy cái lão giả, bọn hắn đều sắc mặt kịch biến, hoảng sợ hô lớn, "Âm Dương lộ ra, nhanh, mau ngăn cản." Bọn hắn đều bị hù mặt không có chút máu. Chương 226, Cổ đế âm mộ. Trên Âm Dương hỏa trì, trong nháy mắt xuất hiện ba cái lão giả. Ba cái lão giả nhìn xem Âm Dương hỏa trì, lúc này Âm Dương hỏa trì lại không một tia hỏa diễm, chỉ còn lại có một cái trụi lùi ao. Điều đó không có khả năng.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 Tần lão sư, ta điểm ấy địa tướng chi thuật cùng ngài sao có thể so đâu?" Một thanh niên đi tới nói ra. Toàn thân hắn toàn thân sáng chói, cả người mang theo một cỗ đại thế, như là một tôn đốt cháy hỏa lô một dạng, xem xét chính là nhân vật khủng bố. Trên thực tế, hắn tại trên địa bảng xếp hạng 20, nhưng hắn mạnh nhất không phải thực lực bản thân, mà là địa tướng một đạo. Để cho ngươi nhìn cũng nhanh nhìn, làm sao nói nhảm nhiều như vậy?" Tần yêu nhiêu trừng mắt liếc hắn một cái nói.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 Nơi này là âm mộ rất tốt a. Ngươi cái tên này có thể mang theo chúng ta đại phát một bút. Im miệng. Tần Yêu như lúc này lại giận dữ mắng mỏ lấy Tần Phá Thiên. Thượng quan Trạch cũng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Phá Thiên, ngươi muốn chết đừng mang bọn ta, trong này dám hồ ngôn loạn ngữ, trời mới biết sẽ có như thế nào nhân quả. Có ý tứ gì? Tần Phá Thiên chấn động. Của ta cùng nhau một đạo mặc dù không tệ, thế nhưng là so với Tần lão sư tới nói, kém không phải một điểm hai điểm.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 được hắn có trùng kích địa bảng thực lực. Trong đó đạt tới thiên nhân cảnh cũng có 8 9 vị. Nếu mà so sánh, Diệp Vũ liền không có ý nghĩa. Những người khác đệ tử ở chỗ này chờ đợi, thượng quan trạch, ngươi mang theo những người này theo ta đi." Tần Yêu Nhiên phân phó nói. "Đúng." Tần Yêu Nhiên rất có uy vọng, nàng vừa nói xong, tất cả học viên đều đáp, "Tỷ, ta cũng đi theo ngươi." Tần Phá Thiên lúc này cũng phát hiện vấn đề nghiêm trọng tính, rốt cục nghiêm túc đối đãi đứng lên. Tần Yêu Nhiên gật gật đầu. Tần Phá Thiên thực lực không yếu, có thể đến giúp bận bịu. Chúng ta cũng đi." Mặt khác một chút cường hoành học viên, lúc này đều mở miệng nói. Tần Yêu Nhiêu không có mang quá nhiều người, chỉ đem địa bảng top 50 bên trong học viên mang đi. Cộng lại cũng có tiếp cận 20 người. Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, "Ta cùng các ngươi cùng đi." "Ngươi?" Tần Yêu Nhiêu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Tốt." Diệp Vũ có thể đi đến Cửu Âm Cửu Dương, tự nhiên có nơi chỗ phi phàm.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 Sau một hồi lâu, nàng một bước dẫm tại một cái phương hướng, liên tục đạp mấy lần, thân ảnh biến ảo, dẫm lên tam tài phương hướng. Tại Tần Yêu Nhiêu làm xong những này, trên nại hà kiều, đông đảo xương mù thế mà hội tụ, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một khối gạch xanh. Tần Yêu Nhiêu dẫm tại khối này gạch xanh bên trên, ổn định thân ảnh, dẫm chân tiếp tục đi về phía trước. Tần Yêu Nhiêu bước chân đi rất chậm, nàng vận dụng địa tướng chi thuật, không ngừng thăm dò mở lối đường. Trên nại hà kiều, cũng xuất hiện từng khối gạch xanh.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 cuối cùng giữ nàng lại, nguy hiểm thật. Tần Yêu như một cái rày rơi xuống, dày rơi ở trong vòng xoay hàn, trong nháy mắt liền bị nuốt, ngay cả bọt đều không có bốc lên một cái, không có chút nào lên gợn sóng. Không ngừng cố gắng, Tần Yêu như hít sâu một hơi, trong nội tâm nàng sao mà rung động. Đây chính là cổ đế thủ đoạn, tùy ý bố trí số một đầu nại Hà Kiều. Địa thế giống như này khủng bố, lúc này mới đi bao xa a? Nàng đều cảm giác được hoàn toàn cố hết sức, căn bản khó mà đi về phía trước.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 Không bán các ngươi mấy trăm gốc linh thảo một phần thần hồn dịch cảm thấy khả năng sao? Nhưng ta đâu? Mới bán các ngươi một trăm không đến? Đây chính là lương tâm à. Diệp Vũ nói ra, ngươi tổ tông, có ngươi tu hành nhịn không được, trên người bọn họ lực lượng phồng lên, đều muốn giết hỗn đản này. So ngoại giới quý tám chín lần ngươi còn không biết xấu hổ xưng chính mình là lương tâm. Ngay tại chỗ lên giá nói như thế tươi mắt thoát tục, lòng dạ hiểm độc gian thương cũng không sánh bằng ngươi à.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 Tần yêu nhiêu trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy vẻ giật mình, tinh khiết vô ngần con người sáng rực rỡ rơi trên người Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ động tác còn không có dừng lại, hắn tiếp tục đi lên phía trước động, thần hồn chi lực dung động, lấy khắc dấu pháp thi triển địa tướng chi thuật, tại dưới động tác của hắn, lần nữa hiển hiện gạch xanh. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, hắn liên tục vận dụng địa tướng chi thuật, hiện lên năm khối gạch xanh, hắn đi ra năm bước sau lúc này mới dừng lại. Cái này, mỗi người đều kinh hãi, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này.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 Tần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ có khám phá hư ảo năng lực, lại phối hợp chính mình địa tướng chi đạo, đi qua khả năng rất lớn. Diệp Vũ có thể khám phá nơi đây hư ảo, hắn là mượn tạo hóa quyết, chỉ bất quá mượn tạo hóa quyết nhìn nơi đây hư ảo, đối với hắn thần hồn tiêu hao rất nhiều. Tần Yêu Nhiêu hợp tác với Diệp Vũ, Diệp Vũ không ngừng chỉ điểm Tần Yêu Nhiêu nơi nào hư ảo, vì nàng vạch nơi nào đạo văn dị trạng. Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ phối hợp, rất dễ dàng tìm tới phá giải chi đạo. Diệp Vũ cảnh giới nhận hạn chế,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 có thể coi là như vậy chi chậm, đám người cũng đều sợ ngây người. Gia hỏa này địa tướng chi đạo rất khủng bố a. Đúng vậy a, có thể khám phá hư ảo còn chưa tính, nhiều khi Tần lão sư khắc dấu đạo văn lúc, hắn luôn có thể điểm ra điểm mấu chốt. Nếu là hắn có Tần lão sư cảnh giới, sợ địa tướng chi đạo so với nàng mạnh hơn a, mỗi lần đều là nói trúng tim đen. Gia hỏa này là ai a? Chỗ nào xuất hiện? Đám người cảm thán, ánh mắt nhìn hai người. Lúc này Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ tại giao lưu,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 Tần Yêu Nhiu dáng người cao gầy, ngồi xổm càng lộ ra vòng eo tinh tế, thanh thuộc diễm lệ thân thể mềm mại đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Diệp Vũ bị Tần Yêu Nhiu hấp dẫn, tâm thần tự nhiên chịu ảnh hưởng. Tần Yêu Nhiu tại phá thế, gặp Diệp Vũ không nói lời nào ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, vừa vặn chạm đến Diệp Vũ trượt xuống tại nàng cổ áo ánh mắt. "Ngươi muốn chết a?" Tần Yêu Nhiu nổi giận nói. "Cái kia, thất thần thất thần." Diệp Vũ đưa ánh mắt thu hồi lại.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 Diệp Vũ cường tự treo lên mấy phần tinh thần, điên cuồng khu động tạo hóa quyết, ánh mắt nhìn về phía phía trước. Diệp Vũ ánh mắt lấp loè, trong đó có Phù Văn phun trào, như là thần mục. Tứ tượng vị trí, bốn đạo đạo văn ngươi cảm thụ đạo vận, tam tài phương hướng, nơi đó Phù Văn đừng đi xúc động. Phun trào sương mù, trong đó bao vây lấy Phù Văn, những này giao cho ta xử lý. Diệp Vũ đối với Tần Yêu nhiều nói ra. Tần Yêu nhiều gật đầu nói, Tứ tượng Liên Tung cùng Sương Mù giao hòa cùng một chỗ.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 Tần Phá Thiên hỏi: "Ai nha? Ai đánh ta đầu? Ai đá chân của ta? Cái này ai có bệnh a, đạp cái mông của ta làm gì?" Tần Phá Thiên lúc này cũng phát hiện dị trạng, nghe cái này từng tiếng tiếng mắng, hắn sau sống lưng đều phát lạnh. Đi theo Tần Phá Thiên đi qua nại hà kiều người, bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía đối phương, phát hiện vừa mới chùi rửa trên thân người, đều có dấu chân thủ ấn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mỗi người đều thân thể run rẩy, âm thanh run rẩy, cái này quá mức kinh khủng.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 Hắn cảm giác đến chân của mình cũng bị đá một chút. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, trên người lực lượng trực tiếp bạo trùng mà đi, Khai Sơn Quyền mang theo cương mãnh lực lượng quách ngang. Diệp Vũ một kích này đánh đi ra, giống như không có cái gì đánh tới, phảng phất thất bại. Nhưng là tất cả mọi người nghe được một cái tiếng kêu rên. Ô ô, oa oa. Thanh âm bén nhọn mà trầm thấp, ở đây rất nhiều người đều nghe được. Thanh âm truyền đến trong tai mọi người, giờ khắc này tất cả mọi người một cỗ ý lạnh từ bàn chân tâm bốc lên trên trán.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 Tần Yêu Nhiêu như bọn người xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Xuy suy, cái này hơn 10 học viên phát ra bén nhọn thanh âm, dương nhanh múa vuốt hướng về Tần Yêu Nhiêu bổ nhào qua. Tần Yêu Nhiêu xuất kiếm, kiếm xuyên qua tại trên người đối phương, thế mà ngay cả huyết dịch đều không có chảy. Mà mấy người kia cũng căn bản không sợ đau nhức giống như điên cuồng công kích về phía Tần Yêu Nhiêu, như là cơn thi, là quỷ nhập vào người, thật là quỷ nhập vào người. Có học viên bị hù run rẩy.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 Nguyên bản cương thi một dạng học viên cũng rơi vào trên mặt đất. Khu tà hỏa, thượng quan trách nhận ra Tần Yêu Nhiêu vận dụng bí thuật, nghĩ thầm vừa mới đốt ra khói trắng chính là quỷ sao. Tần Yêu Nhiêu gặp học viên ngã trên mặt đất, nàng đi qua muốn nhìn một chút có hay không được cứu, lại phát hiện học viện này cái trán có một cái lỗ máu, hiển nhiên đã bỏ mình. Tần Yêu Nhiêu thấy không có cứu, nàng không có lãng phí thời gian, tiếp tục đối với những xác cương thi học viện xuất thủ. Khu tà hỏa đốt đi ra, trên thân những người này đều thoát ra khói trắng.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 Không, ngươi là quỷ, chúng ta không phải, chúng ta không phải. Đi theo tần yêu như bọn người mà đến một cái người tu hành gầm thét, hắn hoảng sợ, cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lớn tiếng gầm thét đến đề cao dũng khí của chính mình. Quỷ? Ai là quỷ? Nữ tử áo đỏ cười híp mắt nhìn xem một đám người, ta sao? Diệp Vũ nhìn xem nữ tử áo đỏ, chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, cố nén sợ hãi đối với nàng nói ra, cái nào ngươi muốn làm gì? Ta không làm cái gì a?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 Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Máu của chúng ta đâu?" Diệp Vũ nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ. "Ta cũng không có làm gì a." Nữ tử áo đỏ trả lời, "Về phần máu của các ngươi, hẳn là còn ở trong thi thể của các ngươi đi." "Cái gì?" Một câu làm cho tất cả mọi người đều trừng trong mắt, Hàn Ý bay thẳng trán. Nữ tử áo đỏ nở nụ cười xinh đẹp, dáng tươi cười yêu diễm lại âm mị, "Các ngươi nhìn, ở trong hồ ngâm những cái kia, có phải hay không các ngươi thân thể, ta nói qua chúng ta là đồng loại đó a."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 Giám vào âm mộ, đó chính là chết." Nữ tử áo đỏ nói ra, tiến đến mấy đợt người, bất kỳ cái gì bị ta tiến vào thần hải, đều gánh không được. Diệp Vũ nghe đối phương, điên cuồng khu động các loại bí pháp. Thế nhưng là thần hồn của mình đang dập dờn, áo đỏ rung động ở giữa, luôn có thể ăn mòn một bộ phận thần hồn của hắn. Nảy lên kia xuống dưới, Diệp Vũ hoảng sợ. Hắn lần này sợ thật muốn bị đối phương thôn phệ, muốn bị đối phương ma diệt. Diệp Vũ càng sợ sợ.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 Bởi vì Hoàng sợ Diệp Vũ tâm thần bất ổn, cho nên mới có thể đi vào. Nhưng là bây giờ Diệp Vũ thi triển vấn tâm quyết, cả người hắn đắm chìm tại khấu tâm bên trong. Hết thải tất cả đều là phong bế, lúc này Diệp Vũ chỉ là đang không ngừng khấu tâm. Còn mặt khác, phảng phất đều không tồn tại. Nếu không tồn tại, vậy như thế nào rời đi? Lúc này Diệp Vũ bởi vì vấn tâm quyết, thần hải trở thành một cái hoàn chỉnh thể. Cái này như là một quả trứng gà, con rồi bởi vì vỏ trứng gà có vết nứt tiến vào.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 Thượng quan trạch bọn người không nhịn được, ra chân hung hăng hướng về Tần Phá Thiên đạp tới. Hù chết bọn hắn, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Đừng đánh a. Vừa mới bị cắt thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy thịt trắng lật ra đến, không có đau không có máu a. Tần Phá Thiên hô to, một đám đồng bạn đối với hắn quyền đấm cước đá chịu không được. Tần Yêu nhiều cũng không có cứu hắn, gia hỏa này đáng đời. Ở nơi như thế này thế mà hét lên giọng người. Bất quá Tần Phá Thiên dạng này náo trò đàng.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 là các ngươi không học thức, ngay cả đơn giản nhất hàm số lượng giác cũng không biết. Một đám người lại kìm lòng không được cách Diệp Vũ ra một chút, gia hỏa này điên thật rồi, cái gì hàm số lượng giác, cái gì định lý Pitago, miệng đầy nói bậy. "Móa, các ngươi sẽ không thật coi ta ngốc a?" Diệp Vũ tức thì nóng giận, này một đám mù chữ còn không biết xấu hổ cười nhạo mình. Cả đám hai mặt cùng nhau giòm, trong đó Tần Phá Thiên đối với Tần Yêu nhiêu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hắn khả năng thật ngốc. Nguyên căn không biết lại miệng đầy nói bậy, bằng không chúng ta đem hắn đánh ngất xỉu. Moát, Diệp Vũ cả người cũng không đủ sức, hắn không muốn nói chuyện. Cùng này một đám chết mù chữ không có chuyện gì để nói. Nói đi, đến cùng cái gì là nguyên căn? Diệp Vũ hữu khí vô lực nói ra. Phó Tuấn Hoa cảm thấy kỳ thị đồ đần mù chữ không tốt, hắn rốt cục giải thích nói, thiên địa có một loại chí bảo, đó chính là nguyên. Nguyên? Diệp Vũ nghi hoặc.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 Cái kia nguyên căn tuyệt đối là địa hỏa đốt cháy dung luyện trăm ngàn lần mà thành, vật như vậy, vĩnh viễn không dập tắt, nhiễm một tia đều có thể đốt cháy ngàn dặm, khủng bố đến khó lây tưởng. Tượng. Như ở trong Thần Hải Huyền Băng, nếu là Huyền Băng mạch bên trong có thể hình thành nguyên căn, vậy dạng này đồ vật tuyệt đối lạnh tận xương tủy, rơi trên mặt đất tuyệt đối băng phong ngàn dặm. Dọa người như vậy, Diệp Vũ giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy kinh dị. Thượng Quan Trạch chỉ là phổ thông nguyên căn, cho nên ngươi chỉ cảm thấy đối mặt Kim Sơn Cổ Nhạc một dạng đại thế ấy.